Chương 19 gia đình Gia đình tế bào của Hội Thánh Câu 462 Hạnh phúc của một người không căn cứ ở của cái chức vụ Nhưng ở tình yêu mà người ấy tập yêu suốt đời Câu 463 Chuẩn bị làm linh mục có chủng viện chuẩn bị làm tu sĩ có đệ tử viện tập viện chuẩn bị làm giáo sư có trường sư phạm chuẩn bị làm cha mẹ có gì không có gì cả thật là một thiếu sót lớn lao trên thế giới lúc này tạm có lớp dự bị hôn nhân nhưng chưa đi đến đâu bao nhiêu người sẽ là nạn nhân do cuộc phiêu lưu của các con 4464 phần thứ nhất của tiệc cưới Cana là yêu thương và hưởng thụ nhưng giữa tiệc cưới chỉ còn nước đôi tân hôn mới ý thức rằng phương tiện mình hạn hẹp tình yêu mình lạnh nhạt phần thứ hai của tiệc cưới Cana là khám phá ra kho tàng đạo đức chưa được sử dụng rượu sau ngon hơn rượu trước một tình yêu chân thực Một quả tim biết thắng mình quên mình trung thành và hiến dân không đòi lui. Câu 465 Khi con còn trẻ con đi nơi con muốn Nhưng khi trưởng thành người khác sẽ cầm tay con nhiều người khác nhiều bàn tay nhỏ sẽ níu lấy Và lôi kéo con đến nơi con không muốn Nơi mà không bao giờ con dám đến nơi mà không bao giờ con tin rằng con có sức đến nhưng tình yêu có thể bắt buộc con làm tất cả câu 466 đôi bạn đối với nhau cũng nhu đới với con cái sống tất cả tình yêu của Chúa Giêsu đối với mọi người đôi bạn do đó tham dự và sống lại màu nhiệm cứu chuộc Đôi bạn tập yêu thương cách phong phú vô bờ bến như Chúa Giêsu yêu họ và yêu mọi người. Câu 467: Tình yêu hôn nhân có sức rút từ quả tim con người, tất cả can đảm, tin tưởng và quảng đại. Câu 468: Đòi hỏi biến đổi mà không yêu thương làm cho bạn mình mất mãn Yêu thương mà không đòi hỏi biến đổi là cho bạn phương tiện Câu 469 Yêu thương để giúp bạn biến đổi là cho bạn phương tiện Bắt bạn biến đổi mới yêu thương là cất hết phương tiện câu 470 phương tiện độc nhất để biến đổi tâm hồn bạn mình là chấp nhận bạn như thỏa ban đầu vì được yêu thương là điều kiện cần thiết để biến đổi câu 471 tình yêu luôn luôn thao thức không phải vì hoài nghi tình yêu của bạn mình nhưng vì thấy mình có trách nhiệm tạo cho nhau những gì là mới mẻ là cảm hứng là biến đổi có khi chính bạn cũng không hay biết chính nỗi thao thức ấy là một niềm vui câu 472 có một sự sáng suốt đáng buồn xét mọi người theo quá khứ của họ có một sự sáng suốt đầy yêu thương đoán trước người ta có thể biến đổi tốt đẹp chừng nào câu 473 tình yêu không mù quáng thấy yếu đuối của người yêu và cố gắng gánh vác thấy khả năng của người yêu và tế nhị khơi dậy câu 474 người biết yêu xương của xương mình thịt của thịt mình người không thể làm cho cái xã hội thứ nhất nền tảng mọi xã hội khác được hạnh phúc làm sao cải gan canh tên thế giới được câu 475 thời đại ta hội thánh đã vạch ra một linh đạo về hôn nhân cho chúng ta thấy hôn nhân là một phương tiện để con người triển nở và là một ơn gọi đến sự thánh thiện của 476 các con ngạc nhiên khi nghe nói đến ơn gọi làm cha mẹ gia đình người ta lầm lạc khi dành ơn thiên triều bậc trọn lành cho tu sĩ thôi hai người thề hứa yêu nhau suốt đời trong chúa kitô nhờ bí tích hôn nhân không phải là một cách tuyên xưng đức tin một cách khấn hứa sao c 477 Nếu giáo dân đặt nặng nhiệm vụ trần thế của mình Thì nhiệm vụ trần thế quan trọng nhất Quyết định nhất của họ là đời sống gia đình Câu 478 Canh tân gia đình để canh tân hội thánh Câu 479 Con hãy bỏ thói quen sai lạc khi nói về giáo dân Thì quan niệm họ như những người độc thân sống riêng không có cộng đoàn Hoặc hiểu cách tiêu cực giáo dân nghĩa là không phải tu sĩ Con đừng quên đa số giáo dân là những người sống trong một gia đình và phải hỏi rằng họ hiểu Họ sống bí tích hôn nhân công giáo thế nào Cửu 480 thực đáng buồn khi thế giới văn minh ngày nay chỉ hiểu giáo lý công giáo về hôn nhân qua những luật cấm thế giới đâu ngờ chúa giêsu đã đến cứu chuộc tình yêu nhân loại đã ban một sự thăng tiến con người lạ lùng là bí tích hôn nhân con phải học và trình bày khía cạnh tích cực tốt đẹp của hôn nhân công giáo mươi 481 Phải nỗ lực về phương diện giáo lý Cũng như mục vụ Để làm cho các gia đình công giáo Xác tín về sức mạnh của họ Họ sẽ khám phá ra họ Không phải là thành phần thụ hưởng Chỉ biết lãnh nhận giáo lý Lãnh nhận bí tích Lãnh nhận ơn Chúa Mà họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ Cứ 482 ý thức được sứ mạng nhiều gia đình công giáo sẽ đặt dưới quyền sử dụng của hội thánh những mãnh lực nhân loại và siêu nhiên của tình yêu vợ chồng của bí tích hôn nhân với một sự hăng say lạ thường Câu 483 yêu bản mình là hành động theo thánh ý chúa lúc ấy các con hiểu rằng trong đời sống thường ngày các con có thể thực hiện ơn thiên triệu của các con bằng mọi cử chỉ nhỏ nhặt để đáp lại tiếng gọi của Chúa đó là một khiết cảnh khả dĩ cách mạng cả cuộc đời các con đó là một mạc khải không thể quên được câu 484 tình yêu vợ chồng là hình ảnh là dấu hiệu tình yêu của Chúa Kitô đối với hội thánh Trong mầu nhiệm ấy Con tìm thấy cao cả Sức mạnh và hiệp nhất Tình yêu vợ chồng nối dài Tình yêu triên Chúa Phấn khởi và nâng đỡ biết chừng nào câu 485 Chúa đã trao cho con Một người bạn thân yêu Những đứa con xinh xắn Trong sáng để nâng đỡ nhau nên thánh Con đã làm gì của 486 ý thức rằng các con đồng trách nhiệm về sự trưởng thành trong tình yêu chúa ý thức rằng ơn gọi của các con là cùng nhau và nhờ nhau nên thánh ý thức rằng ơn bí tích thường xuyên giúp đỡ các con các con được thúc đẩy hăng say sống bầu nhiệm chết và phục sinh qua mọi khía cạnh của đời sống các con 487 phải khám phá ra rằng các con có thể và có bổn phận thánh hóa mình trong hôn nhân và nhờ hôn nhân câu 488 tất cả những thực tại của đời sống vợ chồng cha mẹ tất cả những trách nhiệm xã hội là bấy nhiêu cơ hội để vươn lên để bỏ mình Để tiến lên trên đường thánh thiện chân chính Câu 489 Sự hiệp nhất giữa đôi bạn phải rất trọn vẹn Hiệp nhất thể xác, tình yêu, tinh thần và thiêng liêng Nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô. Yêu trong Chúa đẹp lắm Yêu thương vì Chúa càng đẹp hơn Gia đình lắng nghe tiếng Chúa Và cùng tiến lên trong sự thân mật Chúa Câu 490 Những giây phút thinh lặng bên nhau Chìm đắm trong cầu nguyện Những giây phút tự phát cầu nguyện cho nhau Cho con cái Những giây phút trao đổi thân mật Về đời sống thiêng liêng Về việc tông độ Là một mạc khải Một niềm vui sâu xa và thấm thiết Các con hãy kinh nghiệm Chúa ở giữa các con Câu 491 Sinh con cái không phải đáp lại Nhu cầu nối tiếp giống nòi, Nhưng là ước muốn tăng trưởng nhiệm thể Giáo dục con cái là huấn luyện Những kẻ thờ phượng đức Chúa cha cách trung thực khám phá và khâm phục ý định cao cả của chúa về gia đình các con câu 492 huấn luyện những chi thể hoạt động trong nhiệm thể trước Kitô làm cho con cái mình nên con chúa nhiệm vụ cha mẹ đòi buộc các con phải đi tiên phong về mọi phương diện mọi nhân đức của 493 gia đình là tế bào của hội thánh nói cách khác là một hội thánh cỡ nhỏ ecclesiuncula ở đó chúa giêsu hiện diện sinh sống chết phục sinh cách mầu nhiệm trong các chi thể tư tưởng ấy làm sáng tỏ ý nghĩa và có sức biến đổi đời sống của gia đình công giáo Câu 494. Gia đình là tế bào của hội thánh. Chân lý này làm thấy rõ sự cao cả và sứ mạng của gia đình. 1. Nối tiếp hội thánh Chúa Giêsu đã thiết lập ở trần gian. 2. Hiện diện của Chúa là chủ gia đình thực sự. 3. Thừa tác vụ tư tế trong gia đình là vai trò của người cha. 4. Chứng tích sự hiện diện hội thánh bằng sự sống gia đình hàng ngày Năm Nỗ lực vươn lên đến Chúa của gia đình Làm hội thánh cùng tiến lên Sáu Liên lạc giữa Chúa và mỗi chi thể trong gia đình Câu 495 Câu 495 Chúa Kỳ Tô đó muốn xây dựng nhiệm thể Ngài bằng những tế bào gia đình Hội Thánh có thể thay đổi đường lối tông đồ Thay đổi các hội đoàn Nhưng Hội Thánh luôn luôn phát triển nhờ các gia đình Đức tin được thông truyền qua các tế bào sống động và lành mạnh ấy Câu 496 Giáo dục con cái là trường vươn lên cho cha mẹ Trẻ con có cái nhìn chỉ trích Chúng là những quan sát viên khách khe Chúng bắt buộc các con xử trí đúng vai trò của các con Và do đó giúp các con tiến lên 497 Con hãy tin rằng Đời sống gia đình công giáo là một lối tu đức riêng biệt Câu 498 Nếu chúng ta chủ trương rằng phải nhờ giới lao động, thánh hóa giới lao động, thì chúng ta cũng phải tin rằng gia đình công giáo là tông độ số một của các gia đình khác. Câu 499. Người ngoài đánh giá hôn nhân công giáo theo mức độ thánh thiện của gia đình công giáo. Câu 500 Kinh nghiệm dạy các con rằng Kinh tối sáng trong gia đình Nói đúng hơn Giờ cầu nguyện của gia đình Thực hiện được ước vọng Thành một cộng đoàn kỳ tô hữu Một tế bào của hội thánh Như lời Chúa Giêsu Nếu các con hiệp nhau cầu nguyện Cùng Đức Chúa Cha Câu 501 Gia đình công giáo làm tông đồ bằng chứng tích Phải chứng minh rằng các con được gọi nên thánh Và các con có thể sống một đời hôn nhân đẹp lòng Chúa Các con chia sẻ với các gia đình khác Ân sủng, hạnh phúc Chúa đã ban cho gia đình các con Nhìn vào gia đình các con Thiên hạ phải đặt câu hỏi Tại sao họ có thể sống hiệp nhất Yêu thương, trung thành với nhau như thế Câu 502, gia đình là một trung tâm ánh sáng, đem ngọn lửa hồng đốt sáng nóng kẻ khác Ngày nào mỗi gia đình là một trung tâm ánh sáng, thế giới này sẽ là một đại gia đình đầy ánh sáng, đầy hy vọng Câu 503, gia đình công giáo làm tông đồ bằng cách tiếp đón Mở rộng nhà các con và đồng thời mở rộng lòng các con Nhà nào lại không có khách Tiếp đón là cách thế tiện nhất, tự nhiên nhất Để làm chứng tích về tình yêu, về sự hiệp nhất, về niềm vui, về cởi mở Nghệ thuật tiếp đón sẽ chơi, trở nên tông độ tiếp đón Các con hãy sống và làm cho những ai đến gia đình các con Đều thèm sống như các con 404. Giờ ngồi bên nhau Cùng nhau ngồi bên Chúa Là giờ của chân lý Là một khám phá kỳ diệu Là một liều thuốc thần tiên Bầu khí gia đình sẽ thay đổi Nhiều vấn đề gây cân Được thông cảm giải quyết Trước kia à, Trước kia hai vợ chồng chung sống hòa bình cách đông cạn Rời ràng Giờ đây tất cả là một tình yêu Một niềm vui, một lo âu, Một lời cầu nguyện 1505 chủng viện thứ nhất để tự viện thứ nhất trường sư phạm thứ nhất là gia đình công giáo không vị giám đốc nào tài ba chuyên môn đến đâu có thể thay thế cha mẹ được nếu cơ sở bậc nhất đấy bị hỏng tương lai hội thánh và xã hội nhân loại cũng rung rinh sụp đổ. Đức cho 23 biên thư cho cha mẹ ngày ngày được ngũ tuần thưa thầy mẹ Hôm nay con được 50 tuổi Chúa thương ban cho con nhiều chức trong hội thánh Đi nhiều nơi, học nhiều sách Nhưng không trường nào dạy dỗ con Làm hết cho con hơn hồi con được ngồi trên chân thầy mẹ